Xin chào mọi người, nhà liệu chuyện có đặc sản của tỉnh Bắc Giang đó là mì gạo chỗ lục ngạn và loại mì này được nhà liệu chuyện đặt làm riêng, tuyệt đối không sử dụng hàn the, không sử dụng chất bảo quản được sản xuất 100% từ gạo tẻ ngon nguyên chất và nước sạch Vì vậy, ai có nhu cầu thưởng thức đặc sản của tỉnh Bắc Giang là mì gạo chỗ lục ngạn thì hãy ủng hộ nhà liễu chuyện nhé và bây giờ liệu chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 85 của bộ truyện sự trỗi dậy của anh hùng chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ trần minh chết nhấc bổng long ngạo uyên lên sau đó giơ tay bóp một tiếng xương gãy giòn tan vang lên đầu long ngạo uyên liền rơi xuống âm đùng đoàng khi đầu long ngạo uyên rơi xuống Đôi nhiên, cả khu nhà họ Long bắt đầu rung lắc dữ dội nhưng Trần Minh Chết thì hoàn toàn không quan tâm Anh thả tay để khuôn mặt trắng bạch của Long Ngạo Uyên đập thẳng xuống sàn đất lạnh lẽo Cũng chính lúc này cơ thể Long Ngạo Uyên nhanh chóng lạnh đi Trong không gian khép kín này mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng cả không gian không ngừng rung lắc Thậm chí có một tiếng nổ vang lên ngoài không gian này khiến tất cả mọi người trong không gian đều run lẩy bẩy Trong đó có rất nhiều cao thủ không khống chế được, bắt đầu phun máu ra. Mà ngay lúc này, trong mắt vô số người ở đây, cứ như là nhà họ Long đã dẫn nổ vô số tấn thuốc nổ, thậm chí có một số võ giả đang ở xung quanh bên ngoài nhà họ Long cũng bị cú nổ bất ngờ này nổ tan xác. Cho dù những võ giả này không chết, nhưng cũng bị biến đổi cục bộ bởi thuốc gian đáng sợ xâm nhập vào cơ thể, bởi vì uy lực của thuốc nổ gen rất mạnh. thế nên xung quanh khu nhà họ lòng phạm vi 100 mét đều chịu ảnh hưởng. Nhưng may mà khu nhà họ Long ở khu vực tư nhân, thậm chí vì không có người ngoài vào đây bao giờ, nên không bị lan đến những người bình thường. Mà những võ giả muốn ở lại đây, muốn xem náo nhiệt, đều bắt đầu bị biến đổi ít nhiều bởi thua dàn xâm nhập vào cơ thể. Thậm chí có một số người bắt đầu đột phá cảnh giới, nhưng đôi mắt họ không hề ôn hòa chút nào mà chỉ có sát khí điên cuồng. Lúc này, những võ giả chưa nhanh chân đi nhanh và những tài buôn bán giàu có đều bắt đầu đột biến. Sức mạnh của Thuốc Zen vô cùng khủng khiếp, nó không phải là thứ người bình thường có thể chịu đựng được. Ngay lúc này đây, có một thương nhân giàu có với cơ thể to béo đã cao phụt lên bởi Thuốc gen đi vào cơ thể. Hơn nữa, người đó còn mọc ra một đôi cánh màu đen, mắt không ngừng lồi ra. trong mắt đỏ máu trông vô cùng đáng sợ. Quan trọng hơn là lúc này người đó đang gào lên những âm thanh dãy ruộng tuyệt vọng. a Phụt! Đột nhiên, một tia kiếm khí đâm xuyên qua cơ thể người đó. Âm! Um, một tiếng nổ vang lên, kiếm khí chặt thương nhân bị biến dị ra thành mảnh nhỏ. Thu kiếm lại, một thanh niên mặc đồ đèn đứng trước cái hôi lớn sâu hắm. Trước mặt người đó, cái lồng giam khép kín màu đen đã lộ ra phần đầu. Phía không xa, các võ giả hình như người được mùi máu tanh nên ai nấy đều nhìn về phía người thanh niên mặc đồ đen cầm kiếm. Người thanh niên hoàn toàn không nhìn những người này, chỉ nhìn phần đầu của cả cái lồng giam đã lộ ra hình năm đấm. Không ngờ, nhà họ Long lại tự tìm đường chết nhiều vậy. Kiếm khách trẻ tuổi mặc đồ đen nhấc chân đi từng bước đến chỗ cái lồng giam. Cũng chính lúc này, Những võ giả đang liên cuồng biến đổi bởi thuốc gen, bắt đầu gào thét dường như họ muốn phát tiết ra hết những sức mạnh đột biến trong cơ thể mình Muốn chết à? Kiếm khách trẻ tuổi mặc đồ đen nhìn những võ giả đang sông tới vây mình lại, thì hư lại một tiếng rồi loe lên, trở thấy một tia kiếm khí phá gan đất đá mù mịt bay đầy trời sau đó có âm thanh khủng khiếp khi trường kiếm đâm xuyên qua cơ thể thậm chí còn có tiếng cơ thể nổ tung Còn chưa đầy 3 phút, kiếm khách đó lại đứng trên cái lồng giam màu đen. Trên tay người đó, dập theo thanh trường kiếm vẫn nhỏ từng giọt máu xuống tấm thép dày nặng màu đen. Hiển nhiên là tấm thép này đã được gia công đặc biệt. Khi người đó chuyển động thanh trường kiếm, cái lồng sắt dưới chân người đó rung lắc dữ dội. Một luồng sức mạnh dữ dội lan tràn từ trong đó ra. Cái gì? Kiếm khách trẻ tuổi mặc đồ đen kia lóe lên, bay vụt lên không trung. người đó lơ lửng trên không mày nhíu chặt lúc này trong không gian khép kín trụ đá được thâm màu tươi rung lắc dữ dội khi cột trụ đang rung lắc thì cả không gian bỗng lan tràn một luồng sức mạnh âm u đáng sợ trần minh chết đứng đó anh lạnh lùng nhìn hình nắm đấm in trên đỉnh đầu mà anh vừa đấm ra sau đó anh lóe lên lại đấm mạnh vào tấm thép trên đỉnh đầu các tấm thép bốn phía đều được gia công đặc biệt Sức mạnh đáng sợ như bây giờ của Trần Minh Chết cũng không thể đập vỡ được. Tất nhiên, cũng có sức mạnh khủng khiếp của Trần Thiết Nghiêu giúp sức, nhưng cũng chỉ để lại những dấu in trên tâm thép. Không thể nào đấm vỡ ra được. Khắc khắc, khắc khắc. Trần Minh Chết, tao nhất định phải giết mày. Hôm nay, chắc chắn mày sẽ chết ở đây. Không ai có thể mở không gian này ra cả. Các người đều phải chết, đều phải chết. Vừa nói, Long chiến đã từ từ đi vào vết nứt ra của cột trụ, dường như trong trụ đá đó có một thế giới khác. Ầm ầm, ầm ầm, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, trụ đá đó dần dần nứt ra. Lúc này, Trần Minh Chất vẫn không ngừng tấn công tấm thép được gia công đặc biệt trên đỉnh đầu, lại thêm một dấu in hình năm đấm phía trên. Nhưng lúc này, có một cánh tay lỗ chỗ xương trắng từ từ giơ ra khỏi khe hở của cột đá. trên tay tỏa những tà khí màu đỏ máu quấn quanh đây đây là cái gì những cao thủ của các gia tộc vẫn chưa chết đều lộ vẻ mặt kinh hãi sắc mặt vô cùng nghiêm trọng tao đã nói rồi chúng mày đều phải chết giọng nói này rất khàn rất nặng âm u vang vọng quần quanh khiến người ta cảm thấy một sự nguy hiểm chế mạng bốp bốp Người Trần Minh Chết lại vọt lên, đấm vào tấm thép. Ha ha ha, vô ích thôi. Chúng mày không thể mở không gian khép kín này ra đâu. Chúng mày không ai có thể đâu. Trần Minh Chết, mày chết đi. Cánh tay xương trắng lỗ chỗ kia rơ ra, rồi cơ động một chút, để lộ ra những khớp xương sắc nhọn khát máu, rồi vồ về phía đầu Trần Minh Chết. Lần này, bàn tay xương trắng đó có thứ ủy áp đáng sợ, gần như ngay cả Trần Minh Chết cũng cảm thấy áp lực. nhưng đúng lúc anh đang không đứng vững định trốn đi thì đúng chỗ tấm thép được gia công trên đỉnh đầu anh chỗ mà anh và Trần Thiết Nghiêu vừa điên cuồng đấm vào nứt ra một khe hở dài một luồng kiếm khí sắc bén vô cùng chém đứt cả tấm thép chém chết luôn cả cánh tay xương trắng đáng sợ duỗi về phía Trần Minh Chết Duệt Giang rắc muốn nhát kiếm này như muốn chém ngang trời khai thiên lập địa nó chém vỡ tấm thép được làm từ chất liệu đặc biệt này Thậm chí, trong một tia kiếm khí cuối cùng, nó còn chém đất bàn tay đầy xương trắng đang vù về phía Trần Minh Chiết. Vù! Bàn tay xương trắng bị chém đứt lập tức rút về. Đồng thời, chỗ đá đang không ngừng lắc lư dữ dội, khe hở nốt giá càng ngày càng lớn. Thậm chí, Trần Minh Chiết ở gần nhất cũng có thể nhìn thấy quần sáng màu đen. khe nứt tạo thành một mảng tối đen. Tuy không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng mọi người có thể cảm nhận rõ ràng được Một hơi thở khủng khiếp đang dần xuất hiện trong bóng đêm kia. Hơn nữa, dường như bên trong còn truyền ra tiếng gào thét điên cuồng. Thứ này, rốt cuộc nó là thứ gì? Trần Minh Chết nhìn trụ đá đang nứt vỡ với vẻ mặt căng thẳng. Cũng chính lúc này, anh có thể cảm giác rất rõ ràng là bên trong có một hơi thở cực kỳ khủng khiếp. Cảm giác này như là có thứ kinh khủng sắp bỏ ra từ vực sâu địa ngục vậy, tạo cho người ta sự sợ hãi kinh hoàng. Nên biết là, trong đầu Trần Minh Chết đã khôi phục nhiều thứ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Từ sau lần lột xác thứ ba, anh đã biết trong thế giới này còn rất nhiều bí mật không thể để người khác biết. Hiển nhiên, Trần Minh Chết cũng biết hiện nay đã có rất nhiều sinh vật được tạo ra từ thuốc gen. Trước đó, những sinh vật này thật ra đều là con người. Chẳng qua là họ bị thí nghiệm và biến thành vật thí nghiệm thất bại mà một vài vật thực nghiệm cũng đã bị các phòng thí nghiệm giải quyết, nhưng muốn xử lý hết những vật thực nghiệm thất bại này lại là chuyện không thể. Nghĩ tới đây, Trần Minh chết không khỏi nghĩ tới vài tin tức mình từng đọc khi còn bé. Nội dung là trong nối sâu tần Lĩnh, Hoa Hạ, có quái vật xuất hiện, ở Biển Đông có thủy quái bí ẩn. Thậm chí, ở tỉnh Vân Quý cũng có phát hiện xác ướp quỷ quái, gây tởm. Khi ấy, Trần Minh chết còn cho rằng, Trên thế giới rộng lớn này luôn có những điều kỳ quái, nhưng giờ đây có lẽ anh đã hiểu ra gì đó. Lùi lại, mau rời khỏi đây ngay. Kiếm khách mặc đồ đen trẻ tuổi nhìn mấy võ giả phía sau, lạnh lùng nói. Kiếm khách trẻ tuổi cũng không trả lời Trần Minh Chết, vì sau đó chính anh ta cũng cảm nhận được hình như có thứ gì đó không bình thường sẽ xuất hiện từ khe nứt. Kiếm khách trẻ này tên Phương Kiếm là thành viên của Long Đằng. anh ta từng gặp chuyện này không biết bao nhiêu lần nhưng lại không ngờ ở trong tòa nhà của gia tộc họ Long yên kinh lại có không gian vận chuyển của giáo đường hắc ám vù vù vù khi không gian trụ đa vỡ ra không gian xung quanh cũng không ngừng rung lắc mà cao thủ các gia tộc đều nhảy lên để thoát khỏi không gian kí này chưa tới vài phút nơi này chỉ còn trần Minh chết Trần Thiết Nghêo và Phương Kiếm đối với kiếm khách đội nhiên xuất hiện rồi bổ ra cái không gian kế này trong lòng trần minh chết cũng rất tò mò nhưng hiện giờ không phải lúc để anh hỏi mấy việc này lùi lại phương kiếm cũng hoàn toàn không để ý tới việc trần minh chết không rời đi lần này anh ta tới đây là để đưa trần minh chết đi dù sao ở hoa hạ cũng không có nhiều người biết tổ chức long đẳng bí ẩn này tuy phương kiếm không biết Vì sao sếp của mình muốn mình đưa Trần Minh Chết tới gặp ông ấy Nhưng Trần Minh Chết là con của Trần Chính Huyền Anh ta sẽ không để Trần Minh Chết xảy ra chuyện gì ở trong này Thùng thùng thùng Vù vù Cũng ngay lúc này Ở một nơi khác cách rất xa hoa hạ ở trên địa cầu Trong một tòa thành cổ xưa Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ngai vàng Đôi mắt đỏ ngầu Hai bên người này còn có mười mấy người đàn ông trung niên Ăn mặc xa hoa Những người này đều có đôi mắt đỏ như máu Trên mặt là vẻ lạnh băng tàn nhẫn Hội trưởng đại nhân Lần này chúng ta đã dùng hết huyết linh thạch Để truyền một võ giả siêu thể qua đó Người đàn ông trung niên ngồi trên ngai vàng gật đầu Năng lượng đối phương tiếp nhận quá nhỏ Nhưng đây cũng là một lần thăm dò hoa hạ của chúng ta Năm đó, kế hoạch thần linh bắt đầu từ hoa hạ Đã nhiều năm rồi Cuối cùng cũng có cuộc giao chuyến đầu tiên Hội trưởng đại nhân Chuyện bên hoa hạ có thể nào sẽ khiến tầng lớp quản lý tức giận không? Nên biết là bên đó cũng có những thế lực đáng sợ. Trong đó, một người phụ nữ phương Tây, lưng còng, không khỏi lo lắng. Bà già này có mái tóc trắng, gương mặt cũng trắng nhách, nhưng đôi mắt lại là màu đỏ. Mỗi hành vi cử chỉ đều như một con rắn độc đang ngủ đông, làm người ta không dám khinh thường. Không sao, lúc này tôi chỉ muốn xem thử thái độ của bên hoa hạ thôi. Tuy chúng ta chỉ truyền một võ giả siêu thể qua nhưng cũng đủ để họ gặp rắc rối rồi. Trong mắt người đàn ông trung niên đều là ý cười lạnh như băng. Hội trưởng đại nhân Khi nào thì chúng ta thương mời lần thứ hai? Dù sao nhà họ lòng cũng chỉ là một gia tộc nhỏ không quá nổi bật ở hoa hạ. Nếu lần thử này là mấy người có quyền lực bên đó chú ý tôi tin lần thử thứ hai là chúng ta sẽ lấy được hàng mẫu của kế hoạch thần linh năm đó. Hàng mẫu thần linh hoa hạ đã được xử lý. Hiện nay nó đã chia 5 xe 7 so với thần linh bên phương Tây chúng ta thì có vẻ tàn nát hơn nhiều. Nhưng thứ chúng ta cần không phải là toàn bộ hàng mẫu thần linh. Chúng ta cần cái đầu trong hàng Yên Vương. Chỉ tiết Hội trưởng trung niên kia nói chuyện với ánh mắt tiếc nuối và cảm thán. Tình báo đã cho thấy mấy năm trước hàng Yên Vương có một tiến sĩ tên Nam Cung Di Tĩnh đã phá giải ký ức trung tâm trong não của thần linh phương đông, nhưng sau khi phá giải thành công, thì mật mã gen thần bí kia đã biến mất, phòng thí nghiệm của nam cung di Tĩnh kiều cũng biến mất theo. Mấy năm nay chúng ta ẩn núp trong đám cao thủ hàng yên phương để thu thập thông tin, nhưng đều chỉ là phụn vặt. Nhưng giờ chúng ta đã có tin tình báo mới, đó là mật mã gen mà nam cung di Tĩnh phát hiện có thể đang ở trên người con trai bà ta, đó là một thanh niên tên trần minh chết. Vừa rồi võ giả siêu thể mà chúng ta mới đưa qua cứ điểm hắc ám kia đã nhận được tin này. Hắn sẽ vào yên kinh rồi bắt tay vào điều tra. Vừa tìm được Trần Minh Chiết là sẽ mang cậu ta về giáo hội hắc ám. Mọi người đều gật đầu. Lúc này, tại nhà họ lòng đã bị san bằng thành bình địa, chỗ đá màu máu từ từ vỡ ra, một vầng sáng màu đen hiện lên giống như một cánh cửa chưa thành hình. Trần Minh Chiết tập trung vào tầng sáng màu đen kia, Hơi thở đáng sợ càng ngày càng đậm. Lục cục, lục cục, vù vù, một cái chân bước ra từ vầng sáng màu đen. Đây là... Khi nhìn thấy một bàn chân trắng mút vươn ra từ vầng sáng đen kia, Trần Minh Chết lùi về sau một bước theo bản năng. Vì khi chưa có gì xuất hiện từ vầng sáng, bên trong đã có hơi thở đáng sợ đè ép, khiến anh khó thở. Thậm chí, Trần Minh Chết còn cảm nhận được rõ ràng một áp khủng khiếp đến từ bên trong kia, khiến cho anh phải lùi về sau theo bản năng. Nhưng cùng lúc đó, ngọn lửa trong đan điền của anh cũng không ngừng lan ra khắp xương cốt toàn thân và tứ chi, thậm chí trong xương tay chân còn có cảm giác đè ép nặng khó hiểu, đặc biệt là cảm giác dưới chân như bị tóm, khiến anh thấy cứ như chân mình bị cắm rễ tại chỗ. Đây rốt cuộc là thứ gì? Trần mình chết nhíu mày, tuy thứ bên trong phần sáng chưa bước ra nhưng một chân này thôi cũng đủ để họ biết sẽ có một người bước ra à không không tôi trung thành với giáo hội hắc ám các người không thể đối xử với tôi như vậy dối giả dối giả tôi à phần sáng màu đen lắc lư dữ dội tiếp theo cả không gian không ngừng lay động đây là giọng của long chiến trần thế nghiêng nhẹ giọng cảm thán Từ âm thanh thảm thiết của lòng chiến, ba người đã hiểu đại khái, nhưng họ cũng không có thời gian để ý tới ông ta. Hơn nữa, họ cũng chẳng hề thương xót lòng chiến. Tất cả đều do lòng chiến gieo gió gặt bão. Đây là võ giả siêu thể của giáo hội hắc ám phương Tây, thực lực tương đương với võ giả gian bên hoa hạ. Nhưng võ giả gian đều bị cấm đoán xuất hiện trong xã hội vì sự tồn tại của họ chỉ có thể được cho phép ở trong phòng thí nghiệm hay vài khu vực đặc biệt. Không ngờ, nhà họ Long này lại khuất phục giáo hội hắc ám phương Tây. Đúng là khó tin. Nhưng những võ giả siêu thể truyền qua khoảng cách xa như thế cũng tiêu tốn nhiều năng lượng. Ba người chúng ta hợp tác mới có thể giết chết tên này. Đặc biệt cậu, Trần Minh Chết. Nếu gen trong cơ thể cậu thật sự lột xác thành công, dù võ giả gen chân chính cũng không phải là đối thủ của cậu, cậu cứ ra tay, tôi sẽ bảo vệ cậu an toàn. Anh... Trong lòng Trần Minh Chết khiếp sợ, Nguyên nhân đơn giản là vì kiếm khách trước mắt chỉ mới gặp anh lần đầu mà thôi. Hơn nữa, qua cách anh ta nói thì hình như người này biết rất nhiều chuyện về anh. Nhưng khi Trần Minh chết định lên tiếng hỏi thì cánh cửa phần sáng màu đen kia mở ra. Khi cửa mở, một bóng người phương Tây cao hai m mét có cái đầu chọc dần hiện ra. Người phương Tây này mặc bộ giáp màu trắng, đầu chọc, đôi mắt đen thôi. Trong lòng bàn tay to lớn kia là màu đen như mực Năm ngón tay thon gầy Hơn nữa bàn tay màu đen kia Còn đang cầm một cái đầu Máu tươi nhỏ giọt xuống đất Khiến người ta phải run rẩy khi vừa nhìn thấy Cảnh này quá kinh dị Khó có ai có thể chịu đựng Uy áp và sự kinh tởm này Chết Người phương tây kia vừa bước ra Nhìn ba người trước mặt và chỉ nói một chữ Sau đó gã ta bóp vỡ Cái đầu long chiến trong tay mình Lùi lại Phương kiếm quát Cơ thể anh ta biến thành một tia kiếm khí sắc bén Đâm về phía bàn tay đen thui kia Xoẹt Trần Minh Chết và Trần Thiết Nghiều Hoàn toàn không do dự mà lùi về sau Sau đó thân hình lại lóe lên Lao về phía võ giả siêu thể phương Tây Có thân hình vạ vỡ kia Xoẹt Bùm Khi trường kiếm đâm thủng tay võ giả siêu thể kia Hai người Trần Minh Chết lại tấn công chống mục tiêu Lúc này Võ giả siêu thể lại lùi về sau Nét mặt thay đổi gã ta vừa lùi ra sau một chân bước vào lối đi đen tối kia có điều năng lượng để lối đi đen tối kia hoạt động dần biến mất bắt đầu thua nhỏ không hề có một âm thanh nào võ giả siêu thể lại tiến lên một bước gã ta hoàn toàn không coi trần minh chết và trần thiết nghiêu ra gì mà tấn công thẳng về phía phương kiếm dù sao một kiếm kia cũng đã xuyên thủng bàn tay gã ta người này biết trong ba người chỉ có phương kiếm mới gây ra nguy hiểm cho mình Trần Minh Chết, cậu đánh trực diện. Lúc này, trường kiếm trong tay phương kiếm run lên, khí thế khủng bố bùng nổ, kiếm khí cuồn cuộn ngương động ở phía sau, tạo thành một lá chắn che chở quanh người phương kiếm, sau đó phương kiếm lại bay lên trời. Âm âm, bùng. Võ giả phương Tây đánh hụt một quyền, nhưng cú đâm đó đã rơi trên mặt đất, tạo thành một cái hô to. Âm thanh vù vù trầm đục, khiến Trần Minh Chết có cảm giác tinh thần mình cũng bị ảnh hưởng. Nhưng anh không hề do dự mà nhảy tới trước mặt võ giả siêu thể kia. Còn đối phương lại không vội tấn công mà đứng lại, chú ý hết vào Trần Minh Chết. Cậu tên Trần Minh Chết. Mẹ cậu chính là tiến sĩ Nam Cung Di Tĩnh ở Hàng Yên Vương năm đó. Võ giả kia dùng giọng nói sớt sẹp để hỏi nhưng mấy người Trần Minh Chết vẫn hiểu. Tuy Nam Cung Di Tĩnh chỉ nghiên cứu trong hang Yên Vương nhưng địa vị của bà trong kế hoạch thần linh rất cao Dù ở trên thế giới hay phương Tây Họ đều biết Ở Hoa Hạ có một tiến sĩ tài giỏi như vậy Đúng thì sao Trần Minh Trước nghe xong Thì tò mò Nhưng anh vẫn tập trung vào quà đấm của mình Chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào Vì võ giả xuất hiện từ lối đi đen tối kia Chỉ tạo cho anh cảm giác đáng sợ Hơn nữa Phương Kiếm cũng đã nói Đây là võ giả siêu thể Do giáo hội hắc ám nghiên cứu ra Cung cấp bậc với võ giả gen bên Hoa Hạ gã xuất hiện ở đây tất nhiên là mang theo mục đích nào đó nhằm làm hại hoa hạ chết sau khi xác định thân phận của trần minh chết võ giả này không hề chần chờ trong mắt lóe lên tia sáng đó tiến lên một bước đánh thẳng về phía trần minh chết dường như người này vừa nhận được mệnh lệnh gì đó rồi tung ra đòn tấn công mạnh mẽ nhất đúng vậy lúc này võ giả phương tây quả thực bị người khác khống chế trên một hòn đảo lớn bí ẩn cổ xưa ở nửa bên kia trái đất có vô số giáo đường cổ xưa tại nơi đây và cũng có vô số cao thủ bí ẩn trấn giữ trong một phòng thí nghiệm lớn hình tròn trên đảo vô số người đang ngồi trước màn hình lớn trên màn hình lớn đang hiện cảnh trong không gian khép kín ở nhà họ long tại yên kinh hoa hạ nhưng những cảnh đó đều được nhìn thấy thông qua mắt của các võ giả siêu thể phương tây sự xuất hiện của trần bình Triết khiến họ vô cùng hưng phấn một tiến sĩ phương tây đầu bạc trắng trầm ngầm nói nếu đó thật sự là con trai của tiến sĩ nam cung di tĩnh thì rất có khả năng mật mã gen bí ẩn ở trên người cậu ta phương đông phát hiện thần linh sớm hơn chúng ta rất nhiều năm thế nên đầu tiên chúng ta phải xác nhận một điều đó chính là trên người cậu thanh niên tên trần minh chết này có thứ chúng ta muốn không bắt đầu đi có một cô gái lập trình viên xinh đẹp ngồi bên cạnh không ngừng gõ lách cách trên bàn điều khiển. Tức thì, trên màn hình lớn trước mặt họ, võ giả siêu thể có thân hình cao lớn vạm vỡ, bắt đầu tấn công. Đồng thời, bóng mờ của lối đi trước mặt họ cũng được tiếp tục duy trì, bởi lại có thêm một huyết linh thạch. Mục đích của họ vốn rất đơn giản. Đây chính là lần đánh thử đầu tiên của họ đối với Hoa Hạ. Đã bao nhiêu năm nay, tuy họ cũng đã có vài lần xung đột âm thầm với Hoa Hạ, Nhưng hai bên vô cùng tuân thủ kế hoạch thần linh Đơn giản bởi vì Hai bên đều có chung một mục đích Đó chính là phá giải thần linh Xuất hiện ở Hoa Hạ nhiều năm trước Nó đại diện cho sự huyền bi tối cao Tựa như thần linh của loài người Kế hoạch thần linh này Đã khiến khoa học kỹ thuật của xã hội loài người Tiến bộ hơn ít nhất 100 năm Tất nhiên Kế hoạch thần linh cũng bị vô số người phản đối Bởi vì Dù gì thì những nghiên cứu của kế hoạch thần linh đã được họ tiến hành suốt bao nhiêu năm đi ngược lại quan niệm truyền thống của xã hội. Nhưng cho dù có bị nhiều người phản đối thì kế hoạch thần linh vẫn được tiếp tục. Thậm chí những thế lực lớn gia nhập vào kế hoạch thần linh càng ngày càng nhiều. Cũng chính vì vậy mà kế hoạch thần linh mới có những thành tiệu nổi trội đến như vậy. Âm, uhm, lúc này Trần Minh Chất đột nhiên đấm một cú. Anh hoàn toàn không có ý định né tránh. Bởi lúc này anh cảm thấy dưới uy áp như thế này, người anh tràn đầy thứ sức mạnh bùng nổ khủng khiếp. Hơn nữa, trước đó khi đánh nhau, anh cũng nhìn ra rồi. Anh không thể khống chế ổn định sức mạnh trong cơ thể mình. Cũng có nghĩa là tuy sức mạnh này ở trong cơ thể anh, nhưng anh hoàn toàn không thể thức tỉnh nó. Hơn nữa, hình như anh chỉ có thể mượn sức mạnh ở bên ngoài để thức tỉnh nó. Khi giao đấu với ba anh em nhà họ Long trước đó và cả với Long Chiến, Thực ra anh đều đang không ngừng kiểm chứng điều này. Ấm Khi hai nắm đấm chạm vào nhau, anh cảm thấy anh như một người bình thường đang đụng thẳng vào một cái máy ủi đất đang xông về phía anh. Chợt có tiếng nổ ẩm vang trong đầu anh. Sau đó người anh bay vọt lên rồi đập mạnh vào bức tường của không gian khép kín. Phột, anh đứng dựa vào tường phun ra một ngụm máu. Lúc này anh đã thực sự cảm nhận được sự tranh lệch. cả cánh tay của anh đã hoàn toàn mất đi cảm giác, xương bàn tay đó gần như đã gãy hết. Thực lực của võ giả Phương Tây trước mặt này quá mạnh. Anh từ từ ngẩng đầu, tầm mắt anh hoa lên khi nhìn võ giả Phương Tây đang đi từng bước từng bước đến chỗ mình. Anh cố lắc đầu, năm đấm anh lại nắm chặt lại. Cảm giác đau đớn như muốn phát điên đó, như châm chích vào thần kinh của anh, anh có thể cảm nhận rõ ràng ngọn lửa bị áp chế trong đan điền đang lan tràn khắp tứ chi anh trần trần thiết nghiếu thấy cảnh này thì lòe lên cậu ta đấm mạnh vào võ giả phương tây đánh lại nắm đấm màu đen của người đó đấm tới ầm phụt trần thiết nghiếu bay ra ngoài y hệt trần mình chết tuy cậu ta rơi xuống xong lập tức đứng lên nhưng cậu ta vẫn phun một ngụm màu ra đôi mắt cậu ta tràn đầy kinh hãi bởi vì võ giả phương tây toàn thân mặc áo giáp màu trắng đã đấm thẳng về phía trần minh chết không hề có thêm bất cứ chiêu thức nào đôi mắt đó lóe lên ánh sáng màu đỏ nhạt a tất nhiên trần minh chết không cam lòng anh gào lên rồi cái tay kia nắm lại bước vọt lên đấm một cú bốp ầm ầm sắc sắc a tất cả xảy ra quá nhanh hoàn toàn không có khả năng tránh né người trần minh chết đập mạnh vào bức tường thép được gia công đặc chế, sau đó anh gần như có thể nhìn thấy cánh tay kia của mình bè ngoặt thành một hình thù kỳ lạ, hiển nhiên là cánh tay của anh đã bị đánh gãy. Cảm giác tê liệt làm anh không thể cảm nhận được nỗi đau, nhưng anh có thể nhìn thấy khúc xương lồi lên trên tay mình, máu tươi chảy tí tách trên mặt đất. Cậu không thể yếu như thế này được. Lúc anh ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt của võ giả phương Tây mặc áo giáp sắt, cơ thể vạm vỡ kia Võ giả này lại nói chuyện, giọng cực kỳ lạnh lẽo, mang theo cả một chút ngạc nhiên và nghi ngờ. Ngay sau đó, cánh tay to màu đèn kia tóm lấy cổ anh, sau đó ném thẳng anh ra ngoài. Bố, rầm rầm Trần Minh Chết bị nện mạnh xuống đất. Cô ném này rất mạnh, nếu không phải Trần Minh Chết thì e là đã bị nát bét thành tường thịt rồi. Trần Minh Chết ngã mạnh xuống tầm thép, khiến một cái hố to xuất hiện. Anh cảm thấy toàn thân mình mất đi cảm giác, sau đó tầm mắt anh tối sầm. Tuy anh vô cùng không cam lòng, anh rất muốn đứng lên phản kháng, nhưng anh lực bất tòng tâm, mà võ giả phương tây kia lại quay người đi về phía Trần Minh Chiết. Anh Trần, sau mặt Trần thiết nghiếu thay đổi, đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, đồng thời sức mạnh của cậu ta trở nên điên cuồng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên phương kiếm đang ở trên không trung chợt than thở. Xem ra cậu nhóc này thực chiến ít quá, hoàn toàn không kích hoạt được gian yếu tố trong cơ thể, nhưng có thể kiên trì được hai cú đấm mới ngã xuống, cũng khá tốt rồi. Nói rồi, phương kiếm từ từ vạch thanh kiếm trong tay, sau đó kiếm khí toàn thân phương kiếm bắt đầu điên cuồng xoay tròng. Cả không gian khép kín dường như đang xảy ra sự biến đổi khó tin. Ngay lúc võ giả phương tây ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trường kiếm trong tay phương kiếm chuyển động. ở nửa bên kia của trái đất trong giáo hội hắc ám của phương tây trên hòn đảo bí ẩn tòa thành cổ xưa trong một phòng thí nghiệm hình tròn tiến sĩ giả tóc bạc phơ nhìn trần minh chết đang suy yếu vì bị đâm gậy tay không khỏi nhíu chặt mày cảm khái không thể nào không thể nào yếu như vậy được tiến sĩ tang liệu có phải là nhầm lẫn gì rồi không đúng vậy nếu cho người cậu thanh niên này có mật mã gian bí ẩn đó thì võ giả siêu thể của chúng ta qua đó muốn khống chế cậu ta còn nguy hiểm nữa là sao có thể yếu như thế được những người đang ngồi nhìn cảnh trong màn hình đều vô cùng nghi hoặc chẳng lẽ là mau nhìn đi, có chuyển biến rồi ngay lúc tiến sĩ Tàng đầu bạc phơ định nói ra suy đoán của mình thì cô lập trình viên xinh đẹp ngồi trước bàn điều khiển đột nhiên kinh ngạc nói ánh mắt của mọi người, nhoang cái đều đổ dồn vào màn hình lớn ầm ầm, veo veo, trên màn hình đột nhiên xuất hiện cảnh mờ mờ, thậm chí dường như tín hiệu cũng bị làm nhiễu. Xảy ra chuyện gì vậy? sao mặt tiến sĩ tăng thay đổi, bởi ông ta hoàn toàn không biết trước mắt mình đã xảy ra chuyện gì. Trên màn hình trong phòng thí nghiệm lớn chỉ xuất hiện một tia kiếm khí sắc bén điên cuồng, xoạn, rắc rắc, phụt phụt, phụt phụt. Ngay sau đó, Vô số tia kiếm khí đáng sợ xuất hiện trên màn hình lớn Kiếm khí khủng khiếp đó đâm xuyên qua cơ thể của võ giả siêu thể phương Tây Cuối cùng màn hình tối đen Đồng thời hai bên màn hình hiển thị các số liệu dần trở về không Chuyện này Thế cảnh này mọi người đều sững sờ, tiến sĩ ta nhíu chặt mày Ông ta liền nhanh chóng báo chuyện này cho hội trưởng của giáo hội hắc ám Phương Đông bí ẩn không hề đơn giản như họ tưởng tượng kiếm khi đáng sợ đã xuất hiện bàn nãy gần như là đâm xuyên qua cả không gian thậm chí cả võ giả siêu thể mà họ đã tốn cao huyết linh thạch để truyền qua đó đó chính là cao thủ mạnh còn hơn cả những võ giả gen của Hoa Hạ nhưng còn chưa nhìn rõ đối thủ đã bị chém thành mảnh nhỏ chỉ có một lời giải thích duy nhất đó là Hoa Hạ chắc chắn đã phát hiện họ đến thăm dò nên đã phái cao thủ để dương ngoài với họ cũng chính điểm này đã chứng minh một điều Đó chính là thứ thuốc rèn gần như tiếp cận với thần linh mà tiến sĩ Nam Cung di Tĩnh nghiên cứu ra năm đó. Chắc chắn đang ở trên người cậu thanh niên trẻ tuổi, người hoa hạ, tên Trần Minh Chết này. Họ cũng đã hiểu vì sao trước đó Trần Minh Chết không đánh lại võ giả siêu thể bởi rèn trên người anh vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Tuy lần thăm dò này của họ hoàn toàn thất bại nhưng cũng không phải là không có được tin tức quan trọng gì. Dưới lệnh bí ẩn của Hội trưởng Giáo hội một loạt những hành động đối phó với Trần Minh chết được triển khai một cách rùm bèng. Bốp! trong không gian khép kín ở nhà họ Long, Trần Thethiêu tận mắt chứng kiến cảnh tượng khiến cậu ta kinh hãi đến cùng cực. vốn Trần Thethiêu cho rằng thực lực của mình đã vô cùng mạnh, bởi sát thủ trên toàn thế giới đều phải e sợ khi nhắc đến đảo Ma Quỷ, nơi đó đã huấn luyện ra vô số các cao thủ mạnh dốc sức phục vụ cậu ta. nhưng lúc này sau khi nhìn thấy nhát kiếm đó Cậu ta đổi nhiên cảm thấy mình quả thật là ếch ngồi đầy giếng. Phù phù, phù. Phương kiếm từ từ thở ra một hơi. Trường kiếm trong tay anh ta rũ xuống. Nhát kiếm này đã tốn khá nhiều sức của anh ta. Lúc này anh ta hơi thở dốc Nhưng khi anh ta nhìn thấy những khúc xương gãy còn sót lại trên mặt đất thì anh ta liền biết võ giả siêu thể phương Tây này đã chết nhăn răng rồi. Cũng chính lúc này lối đi tỏa ra ánh sáng lập lòe màu đen từ từ đóng lại Bởi do không có huyết linh thạch cung cấp nữa, nên không đủ năng lượng. Chỉ xuất hiện một chỗ đá màu đỏ máu. Phương Kiếm đi từng bước đến trước mặt Trần Minh Chết đang hồn mê trên mặt đất. Anh ta dơ tay, ôm Trần Minh Chết vào lòng. Khi anh ta đang định tung người nhảy lên cái không gian khép kín thảm không nỡ nhìn này. Anh, tiền bối xin dừng bước. Trần Thiên Nghiêu đi lên trước một bước. Cậu là người của Trần Minh Chết à? tuy phương kiếm không biết trần thiết nghiêu nhưng trước đó khi trần thiết nghiêu ra tay anh ta cũng đã nhận ra người đàn ông cao lớn đeo nửa bên mặt nạ quỷ này cùng phe trần minh chết đúng vậy mời tôi phải đưa trần minh chết đi ông chủ của chúng tôi muốn gặp anh ta phải rồi tôi tên là phương kiếm long đẳng phương kiếm rồi anh ta không nói gì nữa nhảy vọt lên khi trần thiết nghiêu nhảy lên theo anh ta hua kiếm cột trụ đá màu đỏ trong không gian khép kín nổ tung. Âm âm, âm. Vào chính lúc cột trụ nổ tung, cả không gian sụp đổ, cả nhà họ lòng đã biến thành một đống hoang tàn. Lúc này lại sụp thêm một lần nữa, một cái hố to sâu hóam xuất hiện. Phương kiếm sông lên mặt đất không hề lưu lại, gần như chỉ nhìn những người đang đứng bên dưới đống hoang tàn liền hóa thành một tia kiếm khí, rồi ẩn vào không trung Ngay sau đó, cơ thể vạ vỡ của Trần Thiên ngưu sông ra, đứng trên bãi hoang tàn. Anh An Nghiêu, A Đóa đã đứng một bên rất lâu, chờ vô cùng sốt ruột. Thấy Trần Thiết Nghiêu xuất hiện, cô ấy lóe lên đến trước mặt Trần Thiết Nghiêu. Nhưng Trần Thiết Nghiêu lại nhìn hướng kiếm khi biến mất, ánh mắt trầm tư. Phải rồi, người vừa nãy giúp cuộc là ai vậy? Anh ta đưa anh Trần đi rồi. A Đoá nhớ đến chuyện chính, vốn cô ấy định đuổi theo, nhưng cao thủ nhiều phương kiếm, sao có thể cho họ thời gian chứ? anh ta tung người, hóa thành một tia kiếm khí, rồi biến mất, cho dù ai đóa muốn đuổi theo cũng không được. Anh biết, có lẽ anh ta sẽ không làm hại anh Trần, nếu không anh ta cũng sẽ không cứu anh và anh Trần ra khỏi không gian khép kín. Nói rồi, Trần Thiết Nghiêu nhìn về phía cái hố sụp sâu, trong lòng thầm sợ hãi, bởi quà thật vô cùng khó tin. Lúc này, đám ninh hạo thành đều nhau nhau đi đến cảm ơn Trần Thiết Nghiêu và hỏi tình hình, Qua chuyện này, thái độ của nhiều gia tộc đối với Trần Minh Chết cũng thay đổi. Lần giao đấu này khiến Trần Thiết nghiêu biết được thực lực của đảo Ma Quỷ vẫn còn chưa đủ. Hơn nữa, lần này những người ở đây ít nhiều đã bị thuốc rèn ngấm vào thế nên cậu ta chuẩn bị tiến hành thí nghiệm võ giả rèn trên đảo Ma Quỷ. Tuy bước này khá khó khăn nhưng Trần Thiết nghiêu biết sau này Trần Minh Chết sẽ còn gặp phải đối thủ mạnh hơn. Còn về kiếm khách đồ đen đưa Trần Minh Chết đi. Long đằng phương kiếm, cậu ta nhớ kỹ. Anh Anh yêu, chúng ta đi đâu bây giờ? Về đảo ma quỷ, chỉ một câu đơn giản, sau đó Trần Thiết Nghiêu đưa người của mình rời khỏi Yên Kinh ngay hôm đó, rời khỏi Hoa Hạ. Hoa Hạ, Hoa Hạ là một quốc gia cổ xưa, có nền văn minh thần bí trải qua ngàn đời. Trên địa cầu, quốc gia này vô cùng có địa vị rất cao. Sau kế hoạch thần linh, Hoa Hạ càng có tiếng nói ở phương Đông, kế hoạch thần linh không ngừng mở rộng, vô số quốc gia có nền khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng đều phát triển theo, cũng vì vậy càng có nhiều nước hợp tác với nhau, nhưng dù thế nào, dường như giữa những quốc gia này đã có quy định ngầm là không được phép gây ảnh hưởng đến cuộc sống của những người bình thường. Cũng chính vì vậy nên trên địa cầu dần xuất hiện những khu vực cấm dành cho quân sự, nhưng chúng đều không hề ảnh hưởng tới cuộc sống của những người bình thường. Dù sao thì với những người dân bình thường những thứ này đều quá xa xôi cũng không bị ảnh hưởng gì hơn nữa trong mắt những người thường này họ chỉ cảm giác xã hội không ngừng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển chất lượng sống không ngừng được nâng cao họ cũng sẽ biết ơn tầng lớp quản lý xã hội do đó càng nâng cao tinh thần đoàn kết dân tộc hiển nhiên cũng có nhiều nước cố gắng chấp hành kế hoạch thần linh dù có một nhóm người phản đối nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản xu thế chung yên kinh Trong một sân nhà ngói đỏ uy nghiêm to lớn, nơi này là khu vực trung tâm của Yên Kinh, cũng là nơi uy nghiêm nhất của Hòa Hạ. Mỗi một viên gạch, mỗi một viên ngói, từng nhành cây ngọn cỏ đều mang theo sự trang nghiêm, trang trọng. Ở cửa ra vào của tòa nhà, có hai người đàn ông trung niên vạm vỡ đang đứng. Họ đứng thẳng tắp, hệt như một phò tượng. Mà ngay lúc này, trong sân nhà, một ông lão cường tráng đang ngồi ở một nơi yên tĩnh của sân, trước mặt ông ấy là một bình trà ngồi đối diện là một người đàn ông khác có mái tóc hoa dâm tuổi nhỏ hơn ông lão này một chút nhưng tối thiểu cũng đã ngoài 50 ông lão có dáng người phạm vợ kia có một nữ vệ sĩ đừng im không nói năng gì về mặt nghiêm túc trong ánh mắt là sự điềm tĩnh giống như là chờ việc bảo vệ ông lão cô ta đầu thờ ơ với mọi chuyện bách xuyên cậu thấy chuyện này thế nào Ông lão lực lượng kia đặt ly trà trong tay xuống, chậm rãi. Trong mắt ông ta là sự uy nghiêm của người ngồi trên cao, có tia câu trí khiến người ta không thể nhìn thấu. Tinh vạn lý, người nắm quyền tối cao của hoa hạ hiện tại. Những người quản lý cấp cao của hoa hạ đều biết về sự tồn tại của ông ấy. Đồng thời, tinh vạn lý cũng là một cao thủ siêu cấp chân chính. Không ai biết ông ấy đã đạt tới cấp độ nào. Chỉ vì đã lâu rồi, ông ấy không ra tay với ai. Nhưng ở Hoa Hạ, không ai dám trêu chọc người nắm quyền Hoa Hạ. Lúc nào, người đàn ông được ông ấy gọi là Bách Xuyên cũng nằm trong tầng lớp quản lý cấp cao của đất nước, quản lý quân sự của Hoa Hạ. Có thể nói, ông ta có thể điều động tất cả lực lượng vũ trang của đất nước chỉ với một câu nói, Trần Bách Xuyên. Đây là nhân vật máu mặt của Hoa Hạ. nhưng lúc này sau khi nghe tinh vạn lý nói xong trần bách xuyên gật đầu đáp lần này xem như nhà họ lòng cũng đã hoàn toàn biến mất nhanh chóng chạy tới nhiều thế lực liên quan để ẩn núp hoặc chạy trốn dưới danh nghĩa những gia tộc khác long ngạo uyên đã dùng bom sen cài bên dưới tòa nhà của gia tộc nên giờ đã không thể nó ra được không mở được cũng tốt vừa hay có thể điều động đội quân cải tạo gen thâm nhập vào đó xây dựng thành cứ điểm quân sự Dạo này, hoa hạ không còn yên bình Tuy biến cố của nhà họ lòng Nằm trong dự đoán của chúng ta Nhưng nó vẫn cao dài hơn chúng ta nghĩ Điều này chứng tỏ Người của giáo hội hắc ám và các nước phương Tây Đã đạt được thỏa thuận chung Trần Bách Xuyên gật đầu Đúng vậy Lần này tình thế của nhà họ lòng Nguy hiểm như thế Cũng là do họ ra tay Hơn nữa, người đưa Trần Minh chết đi chính là Phương Kiếm Tình vạn lý cũng gật đầu Tôi đã biết trước là hội tàng thiên sẽ ra tay. Hơn nữa, cậu đã điều tra rõ ràng chi tiết về thằng nhóc Trần Minh chết kia chưa? Nói gì thì cậu ta cũng là người cùng họ với cậu. Trần Bách Xuyên cười nhạt. Chuyện này thì tôi sẽ điều tra tiếp, nhưng giờ đã có thể xác định được là Trần Chính Huyền và Nam Cung Di Tĩnh đúng là đã làm vài chuyện mà chúng ta không biết. Thêm chuyện xảy ra vào 5 năm, năm trước ở Hàng Yên Vương thì có lẽ là họ muốn che giấu cho Trần Minh chết này. Đúng vậy, năm đó chúng ta đúng là đã hơi sung túng cho mấy người tập đoàn thiên tung. Tuy hiện giờ chúng ta đã nắm quyền chủ động trong tay lần nữa, nhưng tình hình đã không còn như trước. Dù sao nhà họ thiên cũng đã có rất nhiều võ giả gen Chuyện này cũng như là gõ một hồi chuông cảnh báo cho chúng ta, nên quân cờ mà Trần chính huyền và Nam Cung di Tĩnh để lại năm đó, chúng ta phải nắm lấy bằng được. Trần Bách Xuyên gật đầu, như nhớ tới gì đó, ông ta nghiêm túc hỏi. không biết bên long đằng có ý kiến gì không hiện nay người có thể trực diện đối đầu với thế lực võ giả chỉ có họ năng lực chúng ta đang có vẫn không đủ để đấu lại với số lượng lớn võ giả gen hơn nữa trong lúc nói trần bách xuyên không quên nhìn cô gái vệ sĩ có gương mặt lạnh nhạt đứng cạnh tình vạn lý rõ ràng là ông ta đã chợt nhớ ra gì đó nhưng vệ sĩ nữ này vẫn rất thản nhiên sắc mặt hoàn toàn không hề thay đổi Không sao đâu, Bách Xuyên Tiểu tình là người một nhà Long đằng sẽ bảo vệ hoa hạ vĩnh viễn Trước đó cậu đã nói Phương Kiếm đưa Trần Minh chết đi rồi Có lẽ những điều này là do Tàng Thiên sắp xếp Chúng ta tạm thời quan sát trước đã Nhưng gần đây Cậu phải chú ý tới giáo hội hắc ám Và vài thế lực nước ngoài cùng phụng bên đó Lúc này họ thử nhà họ Long. Cửa đột phá này đã bị ngăn chặn Nhưng việc này sẽ không thể khiến họ dừng tay Họ sẽ càng mạnh tay hơn Nhiều năm tranh đấu ngầm như vậy, tôi nghĩ họ sẽ không nhịn được mà đấu công khai sớm thôi. Tôi mới nghe nói, xã hội hắc ám đã phá giải được một phần ký ức thần linh phương Tây, khiến cho thực lực võ giả siêu thể lại nâng cao rồi. Trần Bách Xuyên gật đầu, ông ta cũng biết chuyện này. Còn về hoa hạ, cứ để tàng thiên can thiệp đi. Trong lúc nói, tinh vạn lý cũng cầm ly trả lên, trong mắt là tia sáng thâm thúy mà người ta không thể đoán ra ẩn ý bên trong trần bách xuyên đối diện cũng không nói gì ông ta cũng biết tạm thời đây là biện pháp tốt nhất rồi dù sao long đằng cũng là một thế lực đặc biệt ở hoa hạ họ không bị hoa hạ trói buộc tồn tại độc lập nhằm mục đích che chở cho hoa hạ ngay cả nữ vệ sĩ có thực lực bí ẩn không hề thua kém tinh vạn lý cũng là do long đằng phái tới bảo vệ tinh vạn lý 24 trên 24 một ngày. Còn những người khác của Long Đằng không chỉ Trần Bách Xuyên, ngay cả tinh vạn lý cũng chưa từng gặp mặt, vậy cũng đã biết Long Đằng này thần bí cỡ nào. Vùng đất Thần Châu, non nước tươi đẹp, hoa hạ ở một nơi núi cao sông dài, ít người lui tới, thậm chí ngọn núi này còn chưa ai nghe tới tên. Ánh mặt trời chiếu vào bên dãy núi, tia nắng loang lổ khúc dạ vào trong hang động. Lúc này trong hang động được bày biện đơn giản một người trẻ tuổi đang nằm trên giường đá tuy trên người thanh niên trẻ tuổi này có vết máu nhưng nó đã khô cứng từ lâu hơn nữa chồng anh tràn đầy sức sống Bên cạnh anh là một ông lão gầy còm ông ấy đang đứng về mặt tiểu tụy tạo cho người ta cảm giác như gần đất xa trời tới nơi nhưng trên bàn tay gầy cuộc đang cầm một cây kim châm đâm vào cơ thể thanh niên đang nằm trên giường đá với tốc độ cực nhanh. dù là đại sư hàng đầu hoa hạ nhìn thấy cách làm của ông, thì cũng phải cúi đầu chịu thua. cách làm này đúng là khiến họ khó tên. nhưng ông lão vươn tay dễ dàng thu hồi kim châm về tay mình. ông ấy lập tức nắm lấy cổ tay của trần minh chết. thấy lâu mới gật đầu, trương gương mặt khô quắt hiện lên nụ cười ghê dợn. may mà trong đây không có ai khác, nếu không chắc họ sẽ gặp ác mộng mất. ông lão còng lưng thả tay xuống. chậm rãi ra khỏi hang động cơ thể run rẩy như đứng không vững còn không ngừng ho khan ngoài hang động phương kiếm mặc đồ đen đang đứng tái hoa đà thằng nhóc đó thế nào thấy ông lão còng lưng run rẩy bước ra phương kiếm mới mở mắt nói đã không còn gì đáng lo hơn nữa khi tỉnh lại có lẽ thực lực của thằng nhóc này sẽ tăng lên đúng là khó mà tin được trong cơ thể tên nhóc này lại có sức mạnh gen khủng khiếp tới vậy hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của tôi ông ấy như đang trả lời phương kiếm vừa như đang tự lẩm bẩm. tái hoa đà không thể không cảm thán ông ấy đã trong hang động 3 ngày trong 3 ngày này ông ấy chăm cứu cho Trần Minh chết hơn 90 lần phải biết tái hoa đà chính là người có y thuật cao siêu nhất Long đằng cho dù tinh vạn lý bệnh nặng thỉnh cầu tái hoa đà chữa cho thì ông ấy cũng có thể sẽ từ chối có thể nói trong 3 ngày này số lần tái hoa đà đã châm cứu bằng mấy năm cộng lại nhưng đối với con của người quen tái hoa đà cũng không thể khoanh tay đứng nhìn hơn nữa đây còn là mệnh lệnh của tàng thiên gỗ may tái hoa đà đã kiểm soát được sức mạnh ghen khủng khiếp trong cơ thể trần mình chết khụ khụ khụ phụt tái hoa đà ho khan tiếp theo cơ thể ruồn lên phun ra một ngụm máu tươi gương mặt vốn đã tiểu tụy lại tái nhợt dáng vẻ cực kỳ yếu ớt nếu như xếp tàng tới đây thì cậu cơ nói ông già này đi nghỉ ngơi rồi nói xong không đợi phương kiếm trả lời ông ấy run rẩy đi tới trước thùng lũng mà phương kiếm đứng tại chỗ cũng không nói gì thêm khi thấy tái hoa đà biến mất ở đỉnh núi thì trên mặt mới xuất hiện sự kinh ngạc quen biết tái hoa đà nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên phương kiếm nhìn thấy tái hoa đà học máu vì châm cứu cho người khác Nhưng anh ta cũng nhanh chóng bỏ qua một bên Cũng không phải anh ta lạnh nhạt vô cảm Mà chỉ vì trong long đằng Ai cũng là người cao ngạo Có tư chất cực cao Hầu như ai cũng kiêu ngạo Và thủ đoạn của riêng mình Nên tới bây giờ Ai cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ của mình Cũng không can thiệp vào chuyện của ai Trừ khi là nhiệm vụ yêu cầu Vì thế phương kiếm cũng không hỏi Tái hoa đà thêm vấn đề gì khác Mà trên thực tế Phương kiếm tu kiếm là đạo vô tình càng lạnh nhạt hơn người khác tất nhiên anh ta sẽ không để ý những việc này lại qua ba ngày hôm nay ánh mặt trời buổi sớm ấm áp trong nơi núi dường này ánh mặt trời loang lổ chiếu vào trong hang động trần minh chết đột nhiên ngồi dậy ngay lập tức từ trên cơ thể truyền ra tiếng răng sắc cả thân trên như tảng đá được gỡ bỏ phòng ấn bắt đầu lung lay một chút trần minh chết mở mắt nhìn cảnh trước mắt rất nhanh anh phát hiện mình không phải đang ở trong không gian kín bên dưới nhà họ Long. Hơn nữa mình đã an toàn. Quan trọng hơn là hai tay anh đã khôi phục một cách thần kỳ. Thậm chí Trần Minh Chết có thể cảm nhận được cả người tràn đầy năng lượng. Khi hôn mê Trần Minh Chết đã mơ thấy một giấc mộng dài. Trong mộng anh rời khỏi trái đất, đứng ở một nơi được gọi là không gian vũ trụ. Ở đó anh thấy nhiều thứ mà mình chưa từng gặp, gặp nhiều kỳ quái giống loài. quan trọng hơn là anh thấy bố mẹ của mình cũng thấy được người mà mình đang lo cho nhất, Bạch Diệp Chi khi vừa mới thấy Bạch Diệp Chi anh lại biết ai đó đẩy vào trong khoang năng lượng sau đó bị niềm phong vĩnh cửu cất vào trong kho dù anh dùng sức thế nào thì khoang năng lượng cũng không mở ra, lúc này mới chợt bừng tỉnh vù vù, Trần Minh Chết thở hồn hền rồi từ từ xuống giường Trần Minh Chết cử động hai chân mình lập tức truyền tới một tràng răng rắc giờ phút này trần minh chết cũng có thể cảm giác rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể mình đương nhiên trần minh chết cũng đã biết là mẹ mình đã thêm vào trong cơ thể mình loại gen thần bí kia từ khi mình còn nhỏ hơn nữa anh còn không hề hoài nghi là loại mật mã gen bí ẩn các gia tộc điên cuồng mà mẹ anh nghiên cứu ra năm đó đang ở trên người mình mà chính anh lại có biểu hiện nổi bật ở đảo ma quỷ vào năm đó còn tìm được đường sống từ chỗ chết ở yên kinh này hoặc sự thay đổi trong cơ thể mình trong lần lột xác thứ ba là do mật mã gen thần bí này còn về phương hướng phát triển của mật mã gen thần bí bản thân anh sẽ biến thành dáng vẻ gì nữa trần mình chết cũng không biết hơn nữa hiện nay anh cũng không muốn chú ý tới những thứ này anh chỉ muốn biết bạch diệp trì đang ở đâu rốt cuộc cô có đang ở nhà họ long hay không nếu không ở nhà họ long vậy cô đang ở đâu Trần Minh Chết bước ra hàng động Ánh mặt trời chiếu trên Trần Minh Chết Anh cảm thấy rất chói mắt Giống như anh đã hôn mê mấy thế kỷ vậy Thậm chí chính anh cũng có chút sợ ánh nắng Tỉnh rồi à Ngay lúc Trần Minh Chết giơ tay che ánh mặt trời Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên Anh nhìn thanh niên mặc đồ đèn này Sắc mặt khẽ ruôn Anh Tôi Tôi đang ở đâu Những người khác đâu hiển nhiên trần minh chết biết mình đang không phải ở nhà họ long yên kinh có lẽ anh không biết nhà họ long đã trở thành cứ điểm quân sự người thường hoàn toàn không vào được phương kiếm đứng trên cây một bước là đã tới trước mặt trần minh chết anh ta đánh giá trần minh chết một chút rồi gật đầu nói nơi này là núi Ngọa long sếp của chúng tôi muốn gặp anh đi theo tôi núi Ngọa long sếp của mấy người trần minh chết hoàn toàn không hiểu gì chỉ cảm thấy khó hiểu. những lúc này, Phương Kiếm không giải thích nữa. Nói xong, anh nhích chân là đã nhảy xa vài chục trượng. Trần Minh Chất lắc đầu cười khổ, thân hình lóe lên, đuổi theo. Vừa rồi, Liễu truyện đã gửi đến các bạn tập 85 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.